Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện Chuyến xe cuộc đời, tác giả Tống Thị Phương Anh. Chúng ta đang được chứng kiến tình cảm tốt đẹp của cô gái tên là Hồng dành cho anh chàng tên là Quân, rõ ràng hai người này đã có tình cảm với nhau. Nhưng mà bên ngoài lại luôn dành cho nhau những lời tổn thương. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện. Và trước khi đến với nội dung tập 3, Tâm An lại muốn nhắn nhủ đến cho quý vị. Đó chính là quý vị có nhìn thấy sỏ hàng mà Tâm An đang ghim ở bên góc trái của màn hình không ạ? Tâm An và tiệm đồ bình an đang gửi đến cho quý vị những mặt hàng về phong thủy. Thế nên quý vị hãy bấm vào tham khảo và mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Con bé Hoa ngồi bên bờ ao đọc sách, tuy mới 15 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Đọc đến đoạn ghi rằng, những đứa trẻ thiếu đi sự dậy dỗ của người cha, thường rất dễ hư hỏng. Hoa thở dài rồi đưa mắt nhìn mẹ đang giặt giũ, con bé thương mẹ mà không biết phải nói sao, chỉ biết thầm nghĩ. Tuy không có bố, nhưng mẹ đã nuôi dạy chúng con thật tuyệt vời. Con và chị sẽ là những đứa trẻ ngoan, mẹ cứ yên tâm nhé. Chiên lớp học Trinh và Hồng bằng một ánh mắt vô cùng ganh ghét, cô ta sau giờ học liền đi tới chỗ Hồng, nói giọng mỉa mai: Đợt này còn đi yêu người yêu của người ta nữa không Làm gì thì làm Đừng để người ta đến tận cửa Đánh ghen nhá Nhục lắm Đừng lo chuyện bao đồng Lo chuyện của bản thân trước đi Chẳng ai tốt đẹp hơn ai đâu Này mày nói như vậy là ý gì Hồng nói xong đứng dậy Cô đi ra ngoài thì lại gặp Duy Ánh mắt của Duy tỏ ra khó chịu Có phải như tất cả mọi người đang nói không Duy nói như vậy là sao Mình không hiểu Mọi người đều nói rằng cậu quen với người có tiền. Họ bao nuôi cậu. Thậm chí họ có bạn gái rồi. Mà cậu vẫn cố tình sen vào họ. Để người ta đến tận đây. Để dằn mặt cậu. <cười> Duy này. Đấy là chuyện riêng của mình. Cậu thực sự làm tôi quá thất vọng đấy Hồng à. Tôi không ngờ. Cậu chính là loại người đó. Hám giành lợi. Vứt bỏ cả liêm sỉ của mình. Nếu như trong đầu của cậu nghĩ như vậy. Thì... Tôi không biết nói gì hơn Tùy cậu Hồng bước đi Duy liền nói lớn Làm gì cũng được Đừng có làm đĩ Vết nhơ đó không thể nào xóa được đâu Hồng nghe nhưng mà bước chân khượng lại Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười quay lại nói với Duy Mình tự biết bản thân mình Đưa ra lựa chọn như thế nào là đúng đắn Cảm ơn Duy Đã nhắc nhở Ánh mắt của Hồng quay đi Cô rất buồn Còn Tú nấp sau cầu thang không dám bước lên Cô cũng ôm mặt hối hận Bởi vì chính bản thân cô đã hại bạn của mình Hôm sau tại cơ quan Người bạn của quân chính là Mạnh Cũng là anh họ của Tuyết Lao vào phòng Trợ lý liền nói lớn Xếp à em xin lỗi Em cố gắng ngăn cản nhưng không được Không sao em ra ngoài đi Quân điểm tĩnh vô cùng Với chiếc áo sơ mi quần nâu công sở hàng ngày Anh ta đứng dậy cười nhẹ, nói với Mạnh. Sao thế? Hôm nay lại nóng quá à? Quân à, mày có còn xem tao là bạn của mày không? Tại sao mày để thằng khác? Nó, nó hãm hại em gái của tao. <cười> sao mày lại trách tao được? Mày đừng nóng giận quá mà mất khôn. Đâu phải là tại tao. Thế thì tại ai? Em mày nói rằng muốn ở bên một người đàn ông. Trai gái người ta tìm hiểu nhau Làm sao mà tao cấm cản được Mày hiểu chứ Mày thừa biết Là con tuyết nó thích mày Thế mà mày còn nói ra mấy lời này được Em mày đâu phải là dạng ngoan ngoãn gì đâu Đây không phải lần đầu tiên Cô ta ngủ cùng với đàn ông Mày là anh của nó Nó là người như thế nào Chính mày, chính mày mới là người hiểu rõ nhất Dù nó có như thế nào Nó cũng là em gái tao Mày ít nhất Mày phải nể mặt tao, mà bảo vệ nó chứ. Ơ kìa, trai gái họ tìm hiểu nhau, tại sao tao có thể bắt họ chia lìa? Mày có bị làm sao không đấy? Ai chẳng có quá khứ, quá khứ không còn quan trọng. Nếu như tương lai họ thay đổi thì sao? Không không không, đối với tao, ấy đàn bà phải sạch. Tao tuyệt đối không thích dùng lại. Rồi sau này, mày rồi phải gặp một đứa không ra gì thôi. Mạnh nói xong tức giận bỏ đi Quân bỏ thuốc ra hút Anh ta nhìn vào tấm ảnh tốt nghiệp cười tươi của Hồng Sau đó cười nhẹ Không những sạch Mà còn phải đẹp Với tối hôm đó 9 giờ Hồng còn nhận được một cuộc gọi của Quân Em ra ngoài đi Anh đến rồi 30 phút nữa ký túc đóng cửa rồi Có cái gì ngày mai rồi nói chuyện Không đồng ý Em đi ra ngoài đi Quân nói xong cúp máy Hồng lại phải lọc cốc dậy, mặc áo khoác và đi ra ngoài. Thấy xe của Quân, cô vội vàng leo lên. Lạnh thế này rồi, anh gọi em ra muộn thế. Bây giờ anh mới xong việc, chúng ta đi ăn nhé. Em ăn cơm rồi, thì ăn tiếp. Quân đưa Hồng về nhà, cô liền lo lắng. Nhưng 30 phút nữa, ký túc xa đóng cồng rồi. Ngày mai em được nghỉ đúng không? Sao anh biết? Cái gì về em anh chả biết. Về nhà nấu mì cho anh ăn nhé. Sợ muộn quá, em không về kịp. Không kịp thì thôi, đâu ai cấm ngủ ngoài. Hồng lầm bầm nhưng không dám nói ra miệng. Quân thấy rõ cô đang lầm bầm trong miệng, anh ta mỉm cười nhẹ. Về đến nhà của Quân, Hồng vào bếp, mở tủ lạnh ra toàn là đồ ăn nhanh. Cô nấu bát mì xong rồi mang ra phòng khách. Thấy Quân bỏ kính ra, đang ngồi gật gù trên bàn. Cô thở dài đứng nhìn và thấm nghĩ. Chắc là công việc cũng khiến cho anh ta rất mệt. Bát mì vừa đặt xuống bàn, Hồng với lấy chiếc điều khiển bên cạnh Quân để tắt tivi Thì Quân mở mắt, cả hai người bỗng nhìn nhau. Hồng chợt ngại lắm cô định đứng thẳng lên. Thì Quân lại kéo tay của cô, sau đó để cô ngồi lên lòng mình. Anh ăn đi kéo nguội. Anh muốn ăn cái khác cơ. Sao anh bảo vừa ăn mì, anh muốn ăn cái gì nữa? Ăn em chẳng hạn. Một câu nói rất thẳng thắn và không kém ngọt ngào của quân khiến cho Hồng bối rối. Anh ta vừa ích kỷ muốn giữ Hồng nhưng lại không kém phần ngọt ngào trong cái sự ích kỷ đó. Ánh mắt của quân nhìn Hồng rất hiền dịu cô cảm nhận được điều gì đó. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện quân dùng video để áp đặt mình thì Hồng lại tỏ ra, cảm thấy sợ hãi. Hồng sợ lắm cô lùi lại, cô đứng bật dậy. Anh ăn đi, em phải về rồi. Không ký túc xa đóng cửa. Em về thì giờ này cũng đóng rồi. Anh cố tình gọi em đi giờ này, có đúng không? Đâu có đâu, anh giờ mới đi làm về thật mà. Đằng nào cũng muộn rồi, em ngủ lại đi. Không, thực sự là không tiện mà. Em nên nhớ, thỏa thuận của chúng ta. Nghĩ tới câu nói đó, hồng phụng phiêu. Cô đi lấy bát, sau đó gắp mì từ bát của quân sang, sau đó ăn ngon lành. Anh không ăn, nói trương lên. Nên em ăn hộ nhé. Quân mỉm cười rồi gắp mì đưa lên miệng. Anh nấu mì còn ngon hơn. Thế thì sao anh tự đi mà nấu? Không, sao anh phải làm khi mà có người phục vụ mình chứ? Hồng lầm bầm trong miệng, còn Quân thì mỉm cười. Tuyết đang ngồi ăn ở quán đồ ăn nhật. Cô ta uống khá nhiều. Sau đó liền bị mạnh đi đến, giật lại ly rượu. Mày uống nhiều như vậy để làm cái gì? Không có thằng này thì có thằng khác. Bạn anh, đầy thằng giàu ra. Mày lo cái gì? Nhưng anh ta giàu nhất Lại còn trẻ nữa Em không chỉ thích tiền Mà em còn thích anh ta Tiền bây giờ không phải là vấn đề Anh ta càng ruồng dẫy Em lại càng thích Mày bị điên hả Tuyết? Quá khứ Mày ăn chơi khi ở bên Pháp Nó biết cả rồi Bây giờ mày làm sao mà giấu được Anh ta thì có quá khứ tốt đẹp chắc Anh ta từng bắt một nữ sinh phá thai Sau đó Người yêu anh ta biết được Nên cô ta mới bỏ Cô ta tên là Liên Em thừa biết Nó chẳng yêu ai ngoài bản thân nó Bản chất nó là thế Nói à chỉ nghĩ đến bản thân của nó thôi Thế nên mày hy vọng gì Nhưng bây giờ Anh ta đã yêu rồi đấy Em biết anh ta yêu ai Cô ta sẽ như thế nào Khi biết được sự thật rằng Anh ta Từng chơi bời kinh khủng như thế nào Để người yêu phải bỏ đi Nếu như cô gái đó mà biết được sẽ như thế nào nhỉ. Này Tuyết, em đừng, đừng có dây vào. Anh xỉn hem đấy. Nó là thằng không tử tế gì đâu, dây vào nó mệt lắm. Anh yên tâm đi, em sẽ làm kín kẻ. Tuyết nói xong nở một nụ cười miệng. Đêm hôm đó Hồng nhìn ra ngoài bầu trời đêm, ánh đèn thành phố lung linh rạng rỡ, qua kính từ tầng 28, ánh mắt của cô đầy vẻ suy tư. Quân đi tản ra thấy Hồng như vậy, Anh ta lặng lẽ ôm cô từ phía sau Hồng giật mình thở dài nói với Quân Có nhiều chuyện xảy ra Em chưa thể nào tập trung học được Em nói rồi Yêu đương khiến cho em sa sút Mẹ em mà biết được Không biết bà ấy Sẽ như thế nào đây Quân lại hôn lên tóc của cô Sau đó thở nhẹ nói với cô Bây giờ em cứ tập trung học đi Mọi việc cứ để anh lo Anh biết Em ở lớp đang bị mọi người nói là tiểu tam hay là trà xanh gì đó. Do cô gái lần trước đến trường tìm em có phải không? Nhưng bây giờ em cứ là em đi. Còn mọi việc cứ để đấy. Anh giải quyết cho em. Sau đó anh xoay cô lại, thấy đôi mắt của cô rưng rưng nước. Anh thấy trong lòng mình thực sự rất đáng thương. Nhưng tại sao? Nhất định phải là em chứ. Cái đấy... Em phải hỏi trái tim anh Nhưng rồi chúng ta Sẽ đi được đến đâu Mối tình này chẳng có kết quả Đi chứ Chúng ta phải đi chứ Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy Bởi vì anh rất nghiêm túc Anh thề đấy Hồng ạ Nhưng rõ ràng em không hợp với anh mà Đã thử yêu anh chưa mà biết không hợp Đừng trêu đùa tình cảm của anh Anh rất ghét điều đó Hồng định quay đi Thì bị anh giữ chặt eo của cô Anh ta bế thốc cô lên Kìa Kìa cái gì Anh ăn mì rồi Bây giờ Anh có rất nhiều năng lượng Hồng nghe xong mà bật cười Quần thấy cô cười Anh ta như phát điên Bởi vì nụ cười của cô Anh vội vã Cười áo của cô ra Em chưa sẵn sàng Em chưa sẵn sàng Nhưng mà anh sẵn sàng đủ rồi Hồng đành buông tay Không giữ áo nữa Bởi vì cô biết Quần đang muốn chiếm lấy Bản thân của cô Lúc này chỉ để cho quân thỏa mãn mà nhanh chán buông bỏ cô. Quân nâng niu cơ thể của cô từng chút một, người cô trắng hồng. Còn cô thì kéo chăn định che đi, thì quân lại giật ra. Anh yêu em, cứ để đấy cho anh ngắm. Nói xong quân hôn lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngào. Mẹ quân ở nhà lúc này nhìn thấy tấm ảnh của cô gái trong xe, bà lại suy nghĩ. Nhìn quen thế nhỉ? Mình từng gặp ở đâu rồi? Hay không lẽ ánh mắt của mẹ Quân nghĩ tới cô gái tên An là người yêu cũ của Quân. Bà thức giận nói lớn. Không thể nào là nó được. Nó lại quyến rũ con trai của mình à? Không thể nào là nó. Chồng của bà đi tới vỗ vai nhẹ. Làm cái gì mà cứ lầm bầm một mình thế? Anh à anh nhìn xem con bé này có phải là con bé? Ngày xưa nó quyến rũ thằng Quân không? Nếu là nó thì con mình lại bị nó lừa Em đừng nói thế, không ai lừa ai hết, không hợp thì chia tay. Nó moi được con trai của mình mấy căn nhà, chứ cái ngữ nấy làm cái gì được? Khi yêu ấy, đàn ông thường hào phóng không có gì sai, cho rồi thì không nên tiếc. Chuyện của con em, em cứ để cho nó thuận tự nhiên. Yêu ai cưới ai, nó bảo với mình. Dục hay là gắn ghép ấy, chúng nó không hợp hay là yêu nhau rồi chia tay. Đấy không phải là chuyện của mình, em hiểu chứ. Nhưng em chỉ muốn con trai mình Phải lấy được một cô gái môn đăng hộ đối Không thể nào vỡ va vớ vẩn được Hôn nhân không phải là trò đùa Thôi được rồi Em tìm được cô dâu ưng ý nào chưa nào Thấy Hồng mệt và ngủ ngon lành Quân nằm nhìn gương mặt của cô Sau đó anh ta mỉm cười và nghĩ Đúng là trẻ con Mới vậy Mà làm như là mệt lắm không bằng bà? Trên bàn điện thoại của Hồng rung lên Quân ngồi dậy vội tắt Hóa ra là báo ghi chú Dạy học bài Chiếc điện thoại cũ Vỡ cả màn hình Quân thở nhẹ khi biết rằng Hồng mỗi sáng Đều 5 giờ dậy học sớm Và anh ta càng thương cô nhiều hơn Quân quyết định chờ dậy Anh ta thay đồ để lên tầng bơi Trước khi đi không quên đắp chăn lên người cho Hồng Sau đó thơm lên tóc của cô Còn không dám thơm lên Má của cô sợ cô tỉnh dậy Quân vừa ra khỏi cửa Thì cô gái, nhà đối diện cũng đi bơi Cô ta cười nhẹ với quân Quân cũng cười nhẹ chào hỏi xã giao Vào thang máy cô ta chủ động Hàng xóm đối diện bao lâu nay Bà ngày hôm nay mới có dịp chạm mặt À ừ Chào em Em tên là gì Dạ Em tên là Bích À anh là quân Em mới về đây còn bỡ ngữ Có gì anh bảo giùm em nhé Em sống một mình à Vâng còn anh thì sao Anh sống hai mình Nói vậy Giới Quân cười và bước ra khỏi thang máy, trong đầu cô ta đầy bối rối. Cô ta bước ra với thân hình đẹp không tì vết, khiến cánh đàn ông trong phòng bơi đều hút hồn, cô ta nhảy xuống bể bơi, dưới mặt nước và bơi đuổi theo sau Quân. Khi hai người ngược chiều nhau, cô ta giãy giụa ra vẻ như mình bị chuột rút. Quân lập tức đi ra đỡ cô ta, xoay vào vòng tay của Quân, phản xạ hai cơ thể chạm vào nhau. Bà Lệ sáng ngủ dậy nhìn thấy con gái Hoa đang quét sân. Thấy con gái làm đủ việc, bà buồn bã nhìn con, vậy mà con bé luôn lạc quan, vừa làm việc vừa học bài. Bà tuổi thân lắm, bởi vì để con gái của mình phải chịu khổ cực, khóc dưng dứt bên hiên nhà. Hồng mở mắt dậy thì 6 rưỡi sáng, cô vội vàng bật dậy, vội vã mặc áo. Cô quần áo sộc dạy chạy ra lấy cái túi trong phòng khách, chờ tiếng của quân vọng lên. Này, em bẩn thế, không định tắm à? Hồng giật mình khi thấy Quân đang đứng ở khu bếp uống nước, cô thở dài. "Em phải về, kẻo muộn học mất. Hôm nay chủ nhật em quên sao? Lúc nào cũng vội vàng như thế. Giống như anh sắp làm gì em ấy." Không lên ngồi xuống ghế thở dài. "Hóa ra hôm nay là chủ nhật à? Ừm, em đi tắm đi, anh xả nước vào bồn ấm cho em rồi đấy." "Em cảm ơn." Hồng ngại ngùng cô liền quay luôn vào nhà tắm. Quân dán nước vào bồn cho cô, còn không quên bật nến thơm và cánh hoa hồng cho cô. Hồng bước vào bồn tắm rồi thở dài, đầu cô đang nghĩ tới một chuyện. Khi nào đây mình có thể thoát ra khỏi người này? Anh ta tử tế nhưng cũng rất đều, không biết phải làm như thế nào đây. Mình còn phải tránh thai, nhỡ may có thì chết giở. Đủ thứ để phải lo lắng. Hồng ôm đầu mệt mỏi, còn bên ngoài Quân đang nấu ăn bữa sáng. Nghe thấy tiếng cạch cửa, Hồng đi ra ngoài lau đầu. Cô đang loay hoay tìm máy giấy, thì quân từ phía sau ôm lấy cô. Máy giấy đây, anh giấy tóc cho em nhé. Không cần đâu, em làm được rồi. Nhưng anh muốn làm cho em. Hồng ngồi xuống đành nghe theo lời của quân. Cô nhìn vào gương, nhìn trộm quân, rồi sau đó lại ngoảnh mặt đi nơi khác. Tóc em nhiều thật đấy, chắc là giấy lâu. con gái tóc dài mà đẹp thế này, em đừng bao giờ cắt ngắn nhé. Anh thích con gái tóc dài lắm Thế thì ngày mai em đi cắt cho mà xem Cái đồ bướng bình này Thế này phải rèn em cẩn thận mới được Hồng nhìn Quân đang làm bánh mì và trứng Bày biện giống như ở nhà hàng vậy Cô ngạc nhiên Anh làm đẹp thế Đẹp hơn cả cái quán gần trường em Em ăn thử đi Đối với anh ấy Làm gì cũng phải thật chìn chú Nhưng em không phải là người chìn chú Không sao Anh sẽ rèn Đâu có ai hoàn hảo chứ Hổng nói vậy để quân thêm chán ghét cô, nhưng mà anh ta lại chấp nhận cô, thế mới chết chứ. Em mãi mãi, luôn xuất hiện trong vòng tay anh. Anh không chịu được nếu em ở xa anh. Hết tháng này, em về ở cùng anh nhé. Không được đâu, lúc nào anh cần thì em đến. Em đi lại nhiều, mọi người lại chú ý. Em nghe anh, anh chỉ đang muốn tốt cho em thôi. Không, em muốn có không gian riêng tư, anh cứ để em ở ký thúc. Anh đi làm suốt mà Em ở đây chắc chắn có không gian riêng tư Em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh Ăn hết đi đây nhá Em gầy lắm Anh đi tắm xong rồi mình đi shopping Hôm nay chủ nhật mà Trong đầu của Hồng như phát điên Khi nghĩ đến quân Cô đang không biết phải làm như thế nào Thì anh lại nói như vậy Chuồng cửa reo lên Bên ngoài cô gái hàng xóm mặc áo sơ mi trắng quần jean Vô cùng lịch sự Hồng thấy ấn chuông cửa mấy lần Cô quyết định xác mở cửa Cả hai người nhìn nhau Ơ Hồng Đột nhiên thấy cô bạn học ở đây Hồng bối rối Bích đi Thật là tình cờ Còn nhà Hồng ở đây à À Cậu gặp ai vậy Mình đến đây gặp anh Quân Cảm ơn anh ấy sáng nay cứu mình ở bể bơi Lúc đấy mình bị chuột rút đấy mà Vậy sao Để mình gọi anh ấy Này, cậu là em gái của anh ấy đúng không Hồng? Quân đúng lúc này đi ra, Hồng sợ nên liền nói luôn Ờ đúng đúng, anh trai của mình đây rồi Quân cao mày nhìn Hồng, cô nhanh chóng nói phủ đầu như vậy sao? Hóa ra Hồng là em gái của anh Quân à? Bảo sao lại ở đây? Thật là tình cờ Anh Quân, em với Hồng là bạn học cùng lớp đi à? Quân cười nhẹ đi ra lên tiếng Vậy sao? Thế thì ở lớp có chuyện gì? Nhờ em chăm sóc em gái anh hộ anh nhé. Quần nói xong đi ra phía sau, rồi sau đó nói vào tai của Hồng. Hồng nhắm mắt cố gắng giữ bình tĩnh. Dạ vâng, Hồng học giỏi lắm anh ạ. Em còn phải theo cậu ấy, không kịp ấy chứ. Em qua đây để cảm ơn anh chuyện sáng nay. Anh giúp em khi em bị chuột rút à? Có cái gì đâu, em đừng có khách sáo. Vậy em xin phép đi trước. Cô ta quay đi, Hồng liền nhanh nhỏ. Em cũng phải đi đây. Quân vội vàng tóm lấy tay của Hồng. Em ở nhà dọn nhà đi, rồi đi đâu thì đi. Tí em về, em dọn. Anh trai cứ yên tâm. Cô ta đang đứng ở ngoài cửa. Hồng liền giật tay rồi chạy đi. Quân với tay. Này, em gái. Khi Hồng vừa xuống sảnh chung cư, cô đeo khẩu trang và đi vội vàng mà không để ý đến mẹ của Quân đang đi đối diện. Bà nhìn thấy hai cô gái nhưng lại chú ý đến sáng vẻ sang trọng của cô gái tên là Bích. Hồng nghe điện thoại đột nhiên mẹ cô nói Khai Hoà nó bị sốt cao mẹ đang đưa em đi bệnh viện mẹ sợ lắm con ạ em con vừa sốt vừa co giật con về luôn đây mẹ mẹ bình tĩnh nhé thôi đang còn học hành dạ hôm nay chủ nhật con được nghỉ em ốm thì con phải về sáng mai con lên sớm đi học mẹ thế thì Đi xe buýt đi. Mẹ bảo cậu lấy xe ra đón con. Vâng vâng. Mẹ Quân ấn chuông cửa. Quân mở cửa. Mật khẩu nhà, anh nhắn vào số điện thoại cho em rồi mà. Mẹ Quân bên ngoài chỉ nghe được loang thoáng. Con nói cái gì cơ? Nhắn cái gì cho mẹ à? Ơ, dạ, là mẹ à. Thế còn đang mong ai đến? Sao mẹ đến mà không báo trước cho con ạ? Mẹ mà báo trước thì liệu có gặp được con không? Thấy quần đang sửa bát Bà lấy thờ dài Đấy mẹ bảo lấy vợ Để có đứa nó hầu hạ Vâng vâng dạ dạ thì không nghe Có chắc là người ta hầu hạ không ạ Mấy cô mẹ giới thiệu cho con ấy, Chỉ có thích mua sắm và làm đẹp Chưa biết làm cái gì đâu mà hầu hạ Tại vì con kén trọn Thế thì chỉ có khổ thôi Bà thấy sửa hai cái bát Liền nhìn ngó Ở đây có ai đến hả con Làm gì có ai Căn chung cư này Con đóng cửa để về bên gần cơ quan sống cùng với trợ lý. Sao lại sống cùng với trợ lý cái thằng này? Còn nhiều việc mà cậu ấy cũng ở một mình. Tiện trao đổi công việc mà mẹ. Cứ việc việc suốt ngày thế này. Mẹ chán con lắm. Bao giờ con mới chịu lấy vợ để cho mẹ có cháu bế bồng đây? Thế nên sau này mẹ muốn thăm con. Mẹ cứ gọi cho con khi đến gần cơ quan nhé. Mẹ đừng đến đây nữa. Con không đến đây đâu. Thì... Còn Linh ý, nó đã như thế rồi, bây giờ lại đến con. quần ơi là Quân, hai đứa làm mẹ đau đầu lắm. Mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, khi nào mà con lấy vợ được thì con báo cho mẹ. Khi nào? Mẹ cứ yên tâm đi, khi nào thì con báo. Mẹ quần nghe như vậy, chắc mầm. Chắc chắn là có mối rồi chứ gì. Có gì con báo với mẹ, mẹ cứ yên tâm. Hồng hớt hà hớt hài chạy về quê với mẹ và em. Nghe hàng xóm nói em cô bị bóc lột rất khổ sở. Cô vội nắm tay của mẹ an ủi. Mẹ à? Thế thì mẹ về ra ngoài mà sống đi chứ. Em con nó đỡ khổ. Đối diện nhà bà. Người ta đang cho thuê đấy. Làm vậy bà con buồn. Dù sao thì bà con... Nhưng mà mợ quá đáng lắm. Mẹ không biết à? Bao nhiêu năm qua. Mẹ làm đến đâu? Điều lo cho hai đứa con ăn học Bây giờ mẹ không có tiền Làm sao mà ở riêng được con Thế thì mẹ định để con bé hoa nó chịu đựng như thế này đến bao giờ Mẹ xót xa lắm Thế nhưng Nhìn thấy cây hoa mở mắt Hai mẹ con vội vàng hỏi ngay Con thấy thế nào Em thấy thế nào rồi Em khỏe Chị đừng nói mẹ thế Mẹ vất vả nhiều lắm Chị biết là mẹ vất vả Chị rất thương mẹ Nhưng mà em nhìn xem, mẹ và em như thế này chị bất lực lắm, chị buồn lắm. Hồng nói xong khóc lớn, còn bà Lệ thì vỗ vai con gái. Quân ở nhà, cho người mang tủ đến. Anh ta tự tay ra trung tâm thương mại chọn đồ cho Hồng. Anh ta chọn toàn là màu, đúng như cái tên của cô. Từ túi sách đến phụ kiện. Quân nhìn đôi giày màu hồng cứ nhìn mãi, nhân viên bước ra hỏi Han. Anh ơi, đây là mẫu mới nhất địa À hàng này không có nhiều đâu anh Anh suy nghĩ đi Rồi có thể mua ủng hộ em Cô ấy cao tầm như em Sai chân là 36 Lấy đôi này có cao quá không em Không anh ơi Đôi này lên dáng càng đẹp anh ạ Vậy chốt cho anh nhé Lời nói của Quân khiến cho nhân viên Nuốt nước bọt choáng ngợp Trước vẻ hào phóng của Quân Anh ta tự tay sắp đồ cho cô Sau đó cười nhẹ Như thế này yêu thương vậy Mà còn hay cãi nữa Thì chắc chắn là cho ăn đòn Mà sao gọi mãi không nghe máy nhỉ Hồng thấy cuộc gọi nhỡ Cô liền gọi lại cho Quân Anh gọi em à Em đi đâu mà anh gọi mãi không nghe máy Em không về ăn tối à Em buồn quá Nói xong cô bật khóc nước nở Sao thế Em đang ở đâu có chuyện gì Anh cho em vay tiền có được không Anh có thể cho em tất cả mọi thứ Nhưng trừ tiền Lời nói lạnh lùng của Quân khiến cho Hồng kinh ngạc. Vậy sao? Em xin lỗi. Em lại đột ngột hỏi tiền thế này. Em xin lỗi. Hồng cúp máy nhìn vào trong phòng bệnh, thấy mẹ và em gái đang ôm nhau. Cô biết lấy miệng của mình, để tiếng khóc không thành tiếng. Còn Quân thấy Hồng cúp máy nhanh chóng, anh ta liền nhớ lại ngày xưa đã từng vung tiền cho người yêu và làm hỏng cô ta. Anh ta sợ điều đó lại xảy ra một lần nữa. Nhưng Quân không nghĩ rằng lời từ chối của Quân lại đẩy Hồng đi kiếm tiền một cách bất chấp. Cô làm tất cả mọi thứ để có tiền. Hồng ngay lập tức gọi cho Tú. Mày có chỗ làm thêm để kiếm tiền nhanh không? Ở quán karaoke hôm trước mày bảo có còn tiền không? Đang còn nhưng mà có chuyện gì đấy? Mày xin cho tao làm đi. Tao đang cần tiền. Ui giời anh Quân mà biết giết chết mày đấy. Mày đừng có điên. Hắn không có quyền gì ở đây cả, và tao bây giờ chẳng còn trinh tiết mà giữ gìn. Tao chỉ làm gái rót bia, tao làm được, không sao đâu. Hồng ơi không được, tao không dám xin cho mày đâu. Người hại tao chính là mày mà Tú, đến bây giờ mày cần phải bù đắp cho tao. Tú nghe Hồng nói như vậy, cô ta trột giả, thở dài. Thôi được rồi, mày lên đi, tao xin việc cho mày. Hồng đã đưa ra quyết định đó chính là kiếm tiền bất chấp. Cơn mưa đến bất chợt, Quân đứng trên căn hộ của mình, nhìn qua ô cửa kính. Anh ta cau mày nhìn và suy nghĩ. Liệu rằng em có phải là một kẻ ham vật chất hay không? Kể từ sau ngày đó, Quân cũng không gọi điện cho Hồng nữa. Cô cũng chặn số và hủy kết bạn trên Zalo với Quân. Tú vỗ vai Hồng sau một ca làm việc. Hôm nay mày được bo bao nhiêu? Được 500.000. Ông ấy bảo tao hát hay Trông có vẻ lịch sử Không phải lúc nào cũng có khách lịch sự như vậy đâu Nhưng mà mày không phù hợp với công việc này Hồng à mày nghe tao Mày dừng lại đi Tao nói rồi tao cần tiền Ít nhất ý Tao cũng tự làm ra tiền Chứ không bao giờ bán rẻ người khác giống như mày Mày đừng có đạo lý với tao Tao đang còn tức giận chuyện cũ đấy Thế là mày còn giận tao à Nhưng mà tao khác Tao hư hồng rồi Bây giờ tao cặp với mấy lão già một lúc Học hành thì kém Còn mày Mày đang là một đứa ngoan ngoãn Vậy mà bây giờ mày nhìn mày xem Mày đi làm gái quán hát Mày nhục lắm Mày có biết không à Tao có mục tiêu của cuộc đời mình Tao Phải cố gắng Để mẹ tao bớt khổ Bà làm tất cả cho tao quá nhiều Nhưng tao chưa làm được gì cho bà cả Đến lúc tao phải kiếm tiền Để phụ dưỡng bà Nói xong Hồng vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo, do so uống quá nhiều bia rượu, nước mắt cô trực trào, cô nghĩ đến công việc kinh khủng mà mình đang làm, cô nôn nhiều hơn và đưa tay ôm lấy mặt mình, cứ như vậy khóc tức tuổi. Còn Quân lúc này đang ngồi uống rượu với đối tác, họ gọi gái đẹp vào để tiếp Quân, anh ta cười nhẹ rồi nâng ly. Xếp Quân lần này chỉ cần ký cho bên em bay vốn, em xin cắt lại 5% cho anh ạ. Hồ sơ đẹp thì lo gì mà không được duyệt chứ, không cần phải rào trước đón sau Thế nên vẫn cần anh ký sớm để bên em đầu tư công trình sớm, để lâu vật liệu, cái gì cũng lên. Để tôi xem xét, để tình là bạn học, tôi sẽ ưu tiên cho cậu hồ sơ vay vốn hiện tại, đang rất nhiều. Tôi muốn xin cậu duyệt trong tuần này, chúng ta có thể nào thương lượng thêm được chứ? Thương lượng thêm? 10% trăm. Sau đó tôi cắt cho cậu 10% phần trăm Chứ không phải là năm phần trăm Vậy sao Ngày mai cậu lên cơ quan gặp tôi Bây giờ tôi phải đi rồi Ơ kìa Để các em <cười> Tiếp đón Nhiệt tình chứ ạ Không cần đâu Tôi còn có việc Quần đứng dậy rời đi Còn cô gái kia thì phụng phiếu Ơ kìa Anh ta không thèm nhìn em Không rung động trước em à Anh cũng chịu đấy Nó lắm tiền quá Nên có thể là nó lú. Tháng này mỗi lần nó ký cho người ta là nó ra tiền. Cảnh kiểu từ ngày đi học. Bởi vì nhà nó giàu có từ mấy đời rồi. Hay là hắn ta bị bê đê nhỉ? Bê đê cái gì? Nó sát gái lắm. Còn có thể là nó có việc gì đó quan trọng. Hoặc là nó không hề nhìn đến em. Anh nói vậy cũng nói được. Bao nhiêu ấy. Chỉ mong ấy. Được cầm tay em. Được ở bên cạnh em thôi. Còn chả được muốn gì là người đàn ông này. Vậy thì đêm nay cho anh cầm tay nhé, nếu như nói chi thì để anh. Quần lái xe đi qua trường của Hồng, anh ta ngồi trên xe, tay cầm điện thoại sau đó mở Zalo, thấy Hồng hủy kết bạn và chặn số của mình. Hả? hóa ra là cô cũng vì tiền à. Nếu không cho cô tiền, cô quay lưng nhanh thật. Đúng là tôi đã sai lầm, khi nghĩ rằng cô không giống với tất cả các cô gái khác, nhưng hóa ra cô lại giống hệt họ. Quần cứ lầm bầm trong miệng như vậy Sau đó mặt mày lạnh tanh Phóng xe và chạy đi Hồng đi tiếp khách Nhưng mặt cô không có chút gì vui vẻ Cô liền bị bà chủ nói ngay Nhìn cái mặt đưa đám như vậy Ai người ta dám lại gần Thế thì bao giờ mới có tiền Dạ em xin lỗi Em sửa ngay Đẹp như thế này mà không trang điểm đậm lên một tí Cho người ta bắt mắt Ở tối ở trong phòng hát Nhìn nó mới rực rỡ Đánh nhiều vào muốn kiếm tiền mà như thế này, chỉ có chết đói thôi, tiếc gì một thỏi son. Quân trở về căn chung cư, đúng lúc cô bạn Bích đang tiễn bạn về. Quân và cô ta nhìn nhau cười nhẹ và xã giao. Quân quay ra ấn cửa thì Bích nói ngay. "Anh ơi, qua em ngồi một chút được không? Hôm nay sinh nhật em anh ạ." "Anh qua đấy không tiện. Có gì đâu, anh trai của bạn thì cũng như là anh trai của em thôi. Em muốn hỏi xem hồng mấy hôm nay đi đâu?" Ốm đau thế nào Mà nó nghỉ học đấy Em gái anh nghỉ học á Vâng Cả tuần nay rồi Cũng may đang ôn lại chuyên đề Nên là không có nhiều bài tập cho lắm Thật sao Xin lỗi nha Hẹn em hôm khác bây giờ anh có việc rồi à, Dạ vâng ạ Quân cảm thấy lo lắng bồn chồn Anh ta lập tức gọi điện ngay cho Tú Alo Tú đây à Hồng đâu À Hồng về quê anh ạ Nhà cô việc nên về quê cả tuần nay rồi. Có thật không? Chuyện gì? Dạ vâng, em gọi nó bảo nhà có việc tuần sau mới lên. Ừ, cảm ơn nhé. Quân cúp máy sau đó lập tức gọi cho cô Lệ. Bà Lệ thấy số của Quân lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng quyết định nghe máy. Alo, tôi nghe. Cháu chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cô, dạo này thế nào thôi ạ. À? à, cô cảm ơn. Vẫn uống thuốc cầm cự được cháu ạ Cô phẫu thuật càng sớm càng tốt Để lâu thực sự không tốt đâu ạ <cười> Cái u tuyến giáp này cô chịu được Bây giờ cô chưa có điều kiện để phẫu thuật Con gái thứ hai của cô nó mới ốm dậy Cô còn phải chăm em Nên chưa thể nào lên đấy được Cháu cứ khuyên mẹ Tìm người mới giúp cô nhé Vậy ba mẹ con cô Vẫn ở nhờ nhà mẹ của cô sao? Ừ Cô với con bé út thôi Còn cái hồng ấy, vẫn đi học trên kia. Dạ vâng, vậy cô nghỉ ngơi đi. Cháu mà có tiền, cháu chuyển cho cô đi mù sớm. Thôi, cô nói với cháu hôm ở viện rồi. Nếu cháu không vô tình nghe thấy, thì cô cũng không bao giờ tâm sự nói ra. Cô không nhận tiền của cháu, cô tuyệt đối không nhận. Nếu cháu làm vì điều gì đó để giúp cô, thì cô cảm ơn. Còn cái hồng thì cháu... Cô à, cô còn phải sống tốt, để còn lo cho hai em. Nếu cô có làm sao ấy, các con cô mới là người khổ. Cô chắc chắn hiểu điều đó chứ ạ. Còn chuyện khác cô đừng có bận tâm. Cô lại ôm lấy miệng mình khóc lớn sau cuộc điện thoại nói chuyện với Quân. Bà biết, Quân có ý định với con gái của mình. Quân sau khi biết Hồng không về quê, anh ta liền thay đổi sắc mặt giống như phát điên đến nơi. Quyết định gọi cho Tú thêm một lần nữa. Đang ở đâu đấy? Anh... Chuyện này... Hồng đang ở đâu? Nói cho anh biết. Hồng bị chủ ép đánh son đỏ, mặc váy 2 giây ngắn. Trong phòng chờ bà ta gọi Hồng, gọi Lê, gọi Hương lên phòng VIP số 9. Tú vừa ra ngoài nên gọi cho Hồng mãi, mà Hồng không nghe máy. Hồng ơi là Hồng, chết tao rồi. Tao không xấu được rồi, bây giờ phải làm sao đây? Tại sao mày không nghe máy? ông qua nó mới biết. Tất cả mọi thứ rồi. Hồng mặt lạnh tanh bước vào phòng. Mấy tên bên trong phòng cười lớn. Đâu? Nghe nói đào quán này trẻ đẹp. Công nhận đúng nhỉ? Trong ánh đèn nhấp nháy, Hồng giật mình. Khi nhìn thấy Quân đang ngồi lù lù trong phòng. Anh ta hôm nay đeo kính cận. Ánh mắt sắc bén nhìn cô. Hồng sợ hãi lùi lại vài bước. Quân liền đứng dậy. tao nói đào ở đây đẹp có phải không? Đúng. Bạn Quân đùa. Chơi gì? Toàn chơi mấy chỗ sang sang. Đẹp đẹp nhỉ? Bọn tu lúc nào chả tin tưởng ông. Quân bước đến gần Hồng Anh ta cười Vẻ mặt vô cùng bệnh hoạn Tiếp bạn anh cho chú đáo nhé Anh cho em tiền Em muốn bao nhiêu Quân rút tiền trong túi ném vào mặt của Hồng Tiền kia kéo tay Hồng ngồi xuống Sau đó quảng vai Bạn anh không thiếu tiền Em mìa Tiếp đón cho chú đáo Tí nữa tôi đến nhé Anh cho thêm Hồng đỏ đôi mắt nhưng cố gắng nín nhịn Cô đứng dậy thì Quân lại vội vàng mạnh tay Đẩy cung ngồi xuống Làm công việc mà em yêu thích đi Rồi có tiền Làm đi Hai cô gái kia thấy Hồng đang bị khó xử Liền bước vào dài vây Ôm lấy Quân nũng nịu Anh ơi anh bạn em vừa mới vào làm Có cái gì sai anh cứ bảo ạ Cô gái còn lại nhặt hết tiền Ở trên sàn Quân quay lại nhìn cô gái kia Em quan hệ với anh ngay tại đây được không Bao nhiêu tiền anh trả cho Lời nói của Quân khiến cho Hồng bị sốc. Cô ôm miệng buồn nôn trước lời đề nghị của Quân với cô gái Tiên Hương kia. Ánh mắt cùng lời nói của Quân khiến cho Hồng bị sốc. Ánh mắt anh ta thấy rõ vẻ mặt khinh miệt của các cô gái ở đây. Cô gái Tiên Hương ấp ống. Anh ơi, ở đây em chỉ tiếp khách hát thôi. Em không tiếp đến, đến Z đâu ạ. Thật sao? Có chắc chắn như vậy không? Dạ vâng. Bọn em ở đây... Chỉ bật bài hát với cả rót bia cho khách thôi Quân đặt lên bàn 50 triệu tiền mặt Nhìn cô gái Số tiền này Sẽ là của em Nếu như Vậy mình ra ngoài cho thoải mái được không Ở đây ồn ào với cả không tiện Chả có gì là không tiện cả Anh không có nhiều thời gian Để di chuyển ra ngoài Anh thích làm tại đây Hồng gạt tay của người đàn ông bên cạnh cô Mấy tên bạn nhậu của Quân cười lớn Này Quân, làm thật đi à? ở riêng cho thoải mái chứ. Hồng vội vã nhanh nhầu đứng dậy, nói với Hương. Anh này, chị để tôi tiếp cho. Hương nhìn Quân giống kiểu cố ý đến đây gây sự, nên cô ta biết ý. Bước ra cạnh, tên đầu chọc và ngồi xuống. Hồng đi ra ngồi cạnh và rót bia cho Quân. Điều này càng khiến anh ta phát điên. Cô cút đi. Em không cút, khách hàng là thượng đế. Em sẽ tiếp anh chu đáo. Anh bò cho em nhiều một chút là được. Quần tức giận đưa tay bóp cổ hồng. Cô là loại đàn bà nào? Thật là kinh tầm bởi vì tôi đã gần gũi cô. Tôi có kinh tầm đến đâu, chỉ có bản thân anh hiểu rõ. Tôi đang làm công việc của mình và điều này chả liên quan đến anh. Anh có bóp chết tôi thì đúng là vô lý. Được, cô vẫn còn cao giọng Cái thứ đàn bà rẻ tiền này cần phải được dạy dỗ Tôi sẽ cho mẹ cô xem toàn bộ video quá trình cô tiếp khách ở đây để xem đứa con ngoan của bà này có thực sự ngoan hay không. Anh không có quyền làm điều đó. Tôi là bạn trai của cô và tôi có quyền. Quần nói xong đứng dậy, Hồng lo sợ, liền vội vàng chạy theo. Tôi xin anh đây, nếu anh nói với mẹ tôi, mẹ tôi sẽ sốc mà mất mất. Đây là việc riêng của tôi và anh mà. Mẹ cô cần được biết. Bà ấy cần biết rằng Bái ấy có một đứa con gái hư hỏng. Đó là việc của tôi Anh tránh xa tôi ra Tôi rất ghét anh Đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi Hồng hét lớn Liền bị quân tát bóp vào mặt của cô Lúc này Hồng đưa tay ôm má Và rơi nước mắt Cô không có tư cách để nói gì với tôi Thực sự quá ghê tờ Anh biết cái gì mà bảo tôi ghê tờ Anh biết cái quái gì về tôi Đúng Đúng vậy Tôi chả biết gì về cô cả Nhưng bây giờ Tôi nhìn thấy bản thân của cô như thế này thì tôi hiểu rõ rồi. Cô chính là loại đàn bà rẻ tiền. Đó là điều mà tôi ân hận nhất. Quần nói xong quay đi, vội vàng lên xe và phóng thẳng. Hồng ngã quỵ xuống nền đất, cô ôm mặt và khóc dưng dứt. Anh thì bị cái quái gì? Anh thì biết cái quái gì? Tú bên trong quán hát, thấy bà chủ nói. Xáo trộn hết cả lên rồi, khách bỏ về hết cả rồi. Chị ơi, bạn trai cái Hồng biết nó làm việc ở đây nên đến quậy đấy. Chị đừng có trách phạt nó. Tao cho nó nghỉ việc luôn. Phức tạp ấy là tao không bao giờ tuyển vào đây. Tù quay đi thì Hương đưa vào tay của Tú một cọc tiền. Đưa cho Hồng. Tao nghe thấy hết rồi. Hóa ra đấy là người yêu của nó à? Anh ta chắc là bị sốc nên mới cư xử như vậy. Là ai cũng vậy thôi. Thấy bạn gái của mình làm cái nghề này ai chả tức. Chú đi ra quàng cho Hồng một cái áo khi thấy cô đang khóc lóc bên ngoài. Tiền anh ấy bỏ lại đấy. Bà chủ cho mày nghỉ việc rồi. Mày cầm lấy. Không, tao không thể nào nghỉ việc được. Mày lại nói ra chuyện tao làm ở đây. Tú, tao thất vọng vì mày. Anh ta gọi cho cả mẹ mày đấy. Mới đầu tao bảo không biết. Lát sau anh ta gọi đe dọa tao. Tao không còn cách nào. Tao bảo với mày rồi. Mày không thể nào làm cái nghề này được đâu. Quân lái xe đi trong lòng đầy hỗn loạn Anh ta dừng xe bên đường vào ôm đầu Mình điên rồi Tại sao mình có thể tiếc rẻ một người như cô ta Điên rồi Thế nhưng đến lúc về nhà Quân thấy Hồng đang ngồi trước cổng Anh ta lặng lặng chẳng nói câu gì Hồng định nói Nhưng Quân nói luôn Hành lang có camera đấy Có cái gì vào nhà nói chuyện Vâng Vào trong nhà Quân đi rót rượu Sau đó đưa cho cô Cô đúng là chơ cháo Cô vẫn còn mặt mũi Mà đi tìm tôi à Tôi chỉ muốn đến đây trả lại anh số tiền này Khi nãy Anh để quên ở quán Tôi không quên Và tôi cũng không cho cô Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa Như anh nói chuyện rồi đấy Chúng ta nên chấm dứt ở đây Chấm dứt rồi thì sao Tạm biệt anh Hồng nói xong quay đi quan chặn đường cô Cô đứng lại Cô tới đây Không phải chỉ để nói ra câu này với tôi có đúng không Tôi đến đây chỉ nói ra câu này thôi Bởi vì tôi muốn kết thúc tất cả Vậy thì cô nói thật cho tôi biết đi Cô đã tiếp bao nhiêu tên đàn ông rồi Nói Nếu như anh muốn biết điều đó Thì tôi nghĩ Anh không nên biết sẽ tốt hơn Anh sẽ sốc đấy Đúng mà Nhiều quá cũng không nhớ nổi chứ gì Tôi xin phép Hồng nói xong quay đi Quân lại tóm ngược tóc của cô lại Khiến cho cô giật mình Tôi cảnh cáo cô từ trước rồi Cô chính là sự sỉ nhục trong cuộc đời của tôi Anh bỏ tôi ra Anh làm cái gì thế à Đau tôi Anh không phải là chồng của tôi Anh chả có quyền gì cả Quân nghe xong như kẻ điên Anh ta xé tỏa hết quần áo của Hồng Hồng vội vàng hất tay Sao Cô tiếp thằng khác được Nhưng không tiếp tôi à Cô muốn làm cho gì Hồng tát bốp vào mặt của quân, sau đó rơi nước mắt. Anh ta cầm tay của cô, tát liên tiếp vào mặt của mình. Tát đi, cô tát tôi cho thoải mái đi. Tại sao cô không giết tôi đi? Cô làm ơn, cô giết tôi đi. Anh dừng lại đi. Hồng thấy quân khóc, anh ta rơi nước mắt trước mặt cô. Dừng lại đi, tôi xin anh đấy. Hồng cúi đầu và khóc lớn. Làm đào cho thằng khác vui đùa. Cô đã trả đạp lên lòng tự trọng của tôi Rồi cô nói chấm dứt là xong à Là xong sao Bốn dĩ trong đầu của cô ngay từ đầu Cô không coi tôi ra gì Không phải như thế Bởi vì tôi không cho cô tiền Nên cô làm như vậy à Không phải Tôi không phải vì chuyện đó Tôi Quần đứng dậy Rút thắt lưng ở cạp quần ra Sau đó nhìn hồng quát lớn Vậy thì cô đi làm Là vì cái gì Không phải là vì tiên à? Quân giờ thắt lưng lên vụt vào người của Hồng không thương tiếc, đôi mắt đỏ ngầu. Hồng chỉ biết kêu u ớ, ôm lấy đầu mình, ngồi co do bật khóc. Miệng anh ta thì dì máu, do cầm tay của Hồng, tự tát vào gương mặt của mình. Sáng sớm hôm sau trên bể bơi của tòa nhà, Bích thấy Quân bơi hùng hục giống như một kẻ điên. Cho dù cô ta cố gắng gọi mấy lần nhưng mà Quân không thèm bận tâm. Hồng trở về ký thuốc xá nằm co do trong chăn. Tú lay nhẹ. Này, mày ổn chứ? Vừa thầy báo được nghỉ ba ngày, lễ tiết dương lịch. Thầy nhắn bảo mày nhớ nộp bài đấy. Tú lật chăn ra thấy Hồng tay chân tím tái. Mặt của cô cũng vậy. Sao thế này trời đất? Mày đừng nói với tao. Đúng, anh ta đánh tao đấy. Mọi chuyện bây giờ kết thúc rồi. Tao được tự do rồi. Mấy hôm nữa... Là tao khỏi thôi, mày không cần phải lo cho tao Mày đau lắm chứ gì Trong lòng tao còn đau hơn Nói xong hồng trùm chăn ôm miệng Nước mắt lại tiếp tục rơi Khi nghĩ đến chuyện đêm qua Sau khi quần không thiếc tay đánh cô Anh ta ném chiếc thắt lưng xuống sàn Không một tiếng van xin Cô cút khỏi đây đi Chúng ta kết thúc được chưa Được rồi, kết thúc Thân thể đầy vết thương của Hồng cố gắng đứng dậy và rời đi. Cánh cửa đóng lại, quần đấm bụp tay xuống bàn kính. Tay ảnh ta chảy máu ròng ròng, trong lòng cũng đau xót khôn nguôi. Một tháng sau, Hồng đi làm gia sư dạy thêm được 150.000 một buổi. Mỗi tối cô dạy 2K được 300.000. Cô cứ kẹp tiền vào trong sổ để gửi về cho mẹ. Còn Trinh thì khoe với cả phòng được người yêu tặng cho điện thoại mới. Anh người yêu của tao nhé. Bảo thích cái gì được cái đấy, sắp nghỉ học kỳ 1 rồi, anh ta bảo là, anh ta cho tao đi châu Âu đấy. Tú nghe dòng biểu môi. Yêu mà, thì chả được chiều à? Yêu không chiều, còn mà chết, yêu nhầm người. Ơ, buồn cười nhỉ thế thì thử hỏi đằng kia xem, yêu ấy, đã được mua được cái gì? Hồng chẳng tham gia, cô ngồi học bài đeo tay phone, nhưng mà cô không bật, cô nghe rõ Tú và Trinh nói chuyện với nhau. Thôi mày ạ, cho cái gì mà tao phải kể với mày ạ, người giàu người ta tiêu tiền, kín kẽ lắm. Nhìn bạn của mày đi, phèn vẫn phèn, anh yêu cho tao 50 củ để ăn Tết đấy. 50 củ của mày mà to nhờ. Hồng thở dài thì lại nhận được cuộc gọi từ cô gái tên là Bích. Hồng ơi Hồng, đến nhà tớ tớ nhờ một chút được không, gấp lắm rồi. Có chuyện gì thế? Cậu muốn giúp tớ vì thuốc giảm đau với, tớ đến tháng đau bụng chết đi được, mà đau lắm đi không được. Ừ, biết rồi. Hồng không ngần ngại mang thuốc lên phòng cho Bích, đến sảnh hành lang, cô nhìn vào nhà Quân, rồi vội vàng sợ hãi, bấm chuông cổng nhà Bích. Vừa bước vào thấy Quân đang ngồi trong đó, Hồng liền đánh rơi túi thuốc trên tay. Quân cũng ngạc nhiên, bà và vội vàng đứng dậy. Bích đến và kéo tay Hồng. Xin lỗi vì nói dối cậu. Mình có hỏi anh Quân lâu không thấy cậu Anh ấy nói là cậu giận anh ấy nên về nhà Mình chỉ muốn anh em cậu hàn gắn với nhau Có được không? Hồng đưa vào tay của Bích túi thuốc rồi nói Mình về đây Ơ kìa, ngồi xuống đây đã Uống cocktail mình làm nhé Vừa thơm lại vừa mát Nhưng... Quân lúc này đứng dậy Anh đi về đây Hồng cúi đầu không nói gì Đi nói chuyện với anh ấy đi Giải quyết vấn đề đi Anh em đừng có giận nhau Không hề tốt tí nào Hồng, Hồng nghe tớ Bích này Không phải là Bích vội vàng kéo tay Hồng Rồi đẩy vào phía quân Thôi Hai anh em nói chuyện làm lành với nhau đi nhé Bích quay đi cứ nghĩ làm vậy Là quân cảm động Mà không nghĩ rằng hành động này của cô ta Chính là làm cho hai người khó xử Vào trong nhà không khí còn căng thẳng hơn Hồng cứ đứng ở cửa đếm cho đủ 5 phút Sau đó bước ra Để cho Bích không khỏi chú ý đến cô nữa Quần chàng nói gì Anh ta vào trong phòng thay đồ Tháo đồng hồ rồi đi ngủ Anh ta mặc chiếc áo len màu trắng Quần dài xuông đen Đi ra thấy Hồng cứ quay mặt vào cửa Cô thì mặc bộ ngủ màu hồng Giày cộp to giống như con gấu Cứ đang lối hối làm gì đó Lại đây Tôi về luôn đây Không dám làm phiền đến anh Quần bước tới xoay cô lại chống tay lên cửa nhìn xuống mắt của cô Hồng làng tránh rồi cúi xuống chuồn ra khỏi vòng tay của quân Quần tóm lấy tay thì Hồng hất mạnh khiến anh ta bị trượt chân ngã xuống nền đất Hồng vội vàng nằm lên người của quân cô ngại lắm định vùng dậy thì bị quân giữ chặt Đêm nay ở lại đây với tôi Anh đừng điên nữa Tại sao? Anh cứ thích chiêu đùa tôi Bởi vì cô chỉ là loại đàn bà Để tôi chiêu đùa mà thôi. Hồng đỏ mắt cô cố gắng nín nhịn, không thèm nói lại quân nữa. Quân bề thốc, sau đó đưa cô vào trong phòng. Hồng dãy rùa. Anh bỏ tôi ra đi. là cô tự đến. Hồng thấy quân nồng nạc mùi rượu, cô vội vàng đẩy anh ra. Tôi bẩn lắm, không xương đáng với anh đâu. Tốt nhất, anh nên để tôi về. Không được, tôi không đồng ý. Đến 3 giờ sáng, anh ta khát nước tỉnh dậy, thấy Hồng nằm bên cạnh. Quân nôm đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện từ ngày hôm qua gặp Bích ở ngoài hành lang. Anh ta say gần như sắp gục đến nơi. Đúng lúc Hồng mở mắt thấy Quân đang ngồi, cô vội vàng sợ nên nhắm mắt lại, giả vờ như ngủ say. Em dậy rồi cơ mà, nói chuyện một lúc đi. Em đến đây làm gì? Nếu như em đến đây, dùng nhục dục để níu kéo tôi thì em sai rồi. Anh mới chính là thằng khốn đấy. Anh quên tất cả mọi chuyện tối qua anh làm với tôi à? Thế bây giờ em muốn thế nào? Anh quay mặt đi, để tôi dậy, tôi mặc quần áo còn về. 3 giờ sáng, đi ra đường không tốt đâu. Thế ở cạnh anh thì tốt à? Ừ, cái miệng em hay cãi thế nhỉ Sáng mai rồi nói cái gì thì nói. Bây giờ chúng ta chỉ được hành động thôi. Nói xong quân hôn lên môi cô và kéo cô vào trong chăn Đêm hôm đó, bạn của Bích nhắn tin cho Bích. Đây là em gái, mục tiêu của mày này. Sau đó gửi ảnh một cô gái đang học tại Anh. Bích lúc này đang ngủ ngon lành lại nghĩ rằng đã làm lành được cho anh trai và em gái. Sáng hôm sau sau khi đọc được tin nhắn, không biết Bích sẽ nghĩ như thế nào khi biết được rằng Hồng không phải là em gái ruột của quân. Sáng hôm sau khi Bích tỉnh dậy, đọc xong dòng tin nhắn, cô ta cau mày. Chả có nhé anh ấy có hai người em gái à? Chắc là vậy rồi nhỉ Bích vội vã lên khu bể bơi để được gặp Quân vào mỗi sáng Vừa đến nơi nhìn thấy Quân đang bơi Cô ta cười rất tươi nhìn Quân đám đuối Quân lên bờ lau người Sau đó mỉm cười với Bích Chào em Hôm qua anh nói chuyện với Hồng chưa Bạn em với anh chắc là hết giận rồi nhỉ Ừ Anh chưa nói gì nhưng mà dù sao Cũng cảm ơn em nhé Hai anh em anh đúng là ngang bướng giống nhau À anh Quân này Anh có hai cô em gái à? Quân mỉm cười không nói gì, vội vàng quay đi. Anh đi trước nhé. Dạ vâng, em chào anh. Cô ta lấy thầm nghĩ trong đầu. Mình càng ngày càng tới gần anh ấy rồi đấy. Trở về phòng quân mở cửa phòng, thấy Hồng đang ngủ rất ngon. Anh ta định chạm tay vào tóc của cô, nhưng lại vội vàng rụt tay lại. Giả như em không làm chuyện đó, thì mọi chuyện đã khác rồi. Hồng tỉnh dậy rồi nhưng cô nhắm mắt để không cần phải đối diện với quân vào lúc này. Quân đứng dậy rời đi còn Hồng thì rơi nước mắt. Cô biết quân đang khinh miệt cô chuyện cô làm gái rót bia phục vụ trong quán hát. Trở về trường Hồng vô tình gặp Duy hai người chạm mặt nhau ngoài cổng. Duy coi như không thấy cô và cố tình đi nhanh qua cô. Hồng vội vàng bước đến. Duy à! Lần này tớ với cậu ở cùng nhóm thế nên mong là chúng ta không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến chuyện học tập nhé. Hồng yên tâm đi. Chuyện gì ra chuyện đó. Tớ không có linh tinh đâu. Ý của tớ không phải là linh tinh chỉ là... Cậu đang hạnh phúc có đúng không? Nếu như bên hắn mà không hạnh phúc cậu có thể nói với tớ bởi vì tớ luôn chờ cậu. Hồng cúi đầu bước đi và xem như không nghe thấy cô rơm rớm đôi mắt. Duy à, cậu thật ngốc Một chàng trai tốt như cậu Sẽ tìm được một cô gái xứng đáng với cậu Ba ngày hôm sau đó Hồng nhận được tin mẹ bị ngất Cô lập tức trở về và biết bệnh tình của mẹ Bác sĩ khuyên yêu cầu Chuyển lên Hà Nội Để mổ u tuyến giáp Hồng nghe xong mà khóc cạn cả nước mắt Khi biết mẹ bị bệnh mà giấu cô Hồng suy sụp Lúc này mẹ đang cấp cứu vì quá yếu Bệnh nền phổi của mẹ nữa Cậu lại nói với cô Bây giờ bảo hiểm của mẹ cháu hết hạn Thế mà mẹ cháu lại không mua Sợ bệnh tật thế này có mà chết tiền Cậu ơi Cậu giúp mẹ cháu với Bây giờ mẹ cháu làm gì Còn ai thân thích ngoài cậu à mở bước ra xìa sói Bây giờ cậu mợ mày còn đang chết đói đây này Tiền đâu mà đưa mẹ mày lên thành phố Phẫu với trả thuật Mẹ cháu đi làm về gửi tiền Về cho cậu cho mợ xây nhà Thế sao bây giờ cậu mợ Lại cạn tình thế à Ớ hay, tao có cầm được đồng nào của mẹ đâu Bằng chứng đâu Bà ngoại đi ra Đưa cho cháu 5 triệu Đây, Hồng ơi Cầm lấy, để lo cho mẹ mày Bà chỉ có từng này tiền thôi Người cậu vội vàng lên tiếng Còn vay thì mẹ bảo không có thêm mà chỉ ốm một tí Là mẹ lòi ra tiền Mày im đi Chị mày đang bị bệnh như thế Mà chúng mày còn so đo Đã không giúp được Thì đừng có lắm mồm. Mẹ nói như thế. Con chịu mẹ đấy. Còn bé Hoa ngồi trên xe đạp điện của mẹ. Nhìn chị. Và chỉ biết khóc thôi. Hồng lại lóc cốc một mình đưa mẹ lên bệnh viện trên Hà Nội. Sau khi thăm khám xong. Bác sĩ nói với cô. Bây giờ mẹ cháu phải chờ mồ. Hai đến 3 ngày nữa. Sao lâu thế hả bác? Chưa đến lượt. Bệnh viện rất đông. Chưa kể còn bệnh nền phổi. Chúng tôi còn phải xem xét. Nhưng mẹ cháu, bác sĩ tuyến dưới nói phải mổ sớm, nếu không mẹ cháu gặp nguy hiểm ạ. Nghe bác sĩ tuyến dưới thì về dưới đấy mà mổ, lên đây làm cái gì? Hồng nghe vậy buồn bã đi ra, thì có một cô ở bên ngoài nói với cô. Ở cái bệnh viện này phải quen biết, người ta mới cho mổ, chứ không nghe à, người ta cho nằm cả tuần ấy chứ. Cháu cảm ơn cô, cháu lại không biết chuyện này. Hồng thở dài đi ra đóng viện phí, người ta nói nộp 30 triệu tạm ứng, cô rút trong túi, được 12 triệu. Chị ơi, em nộp trước 12 triệu, có được không chị? Bao giờ đủ thì quay lại mà đóng, chị lấy đâu ra tiền để ứng cho em? ăn nói buồn cười thế nhỉ giấy ghi rõ tạm ứng 30 triệu, bây giờ em bảo 12 triệu, nghe có chối tỉ không? Hồng lần đầu đưa mẹ đi bệnh viện nên có nhiều bỡ ngỡ, cô thấy ai ở đây cũng ghê gớm. Cô ôm mặt đi ra ngoài. Cô quyết định gọi điện cho Quân. Quần đang lái xe trên đường thấy Hồng gọi. Anh ta cau mày nghe máy. Alo. Em có chút chuyện muốn nhờ anh. Em đang ở viện. Mẹ em nhập viện. Và em không đủ tiền. Viện nào? Viện 88 ạ. Anh đang ở gần đấy. Bây giờ anh chạy xe qua. Thế rồi 5 phút sau, quân thấy Hồng đang cầm đống hồ sơ đứng trước cổng bệnh viện. Hồng đưa giấy tờ cho anh. Em vay tiền là có lý do, chứ không phải là em ăn tiêu gì. Anh biết rồi. Đừng khóc, đến đi. Ai nói gì đâu. Anh ta lấy tay lau nước mắt cho Hồng. Còn quân cầm giấy tờ đi đóng. Anh ta gọi cho ai đó và chỉ 10 phút sau, mẹ Hồng lập tức được đi đi làm các thủ tục để được phẫu thuật sớm. Anh quen ai trong bệnh viện à Em đáng lẽ đưa mẹ sang viện đầy học y Nhưng bên này Người ta mổ tuyến giáp tốt hơn Giám đốc bệnh viện này Là anh trai ruột của mẹ anh Anh gọi là bác Nói vậy nên Hồng không hỏi gì thêm Cô cúi đầu cảm ơn Cảm ơn anh Nếu không có anh Em không biết phải xoay sờ thế nào Không có gì Hai người ngồi cạnh nhau Chờ mẹ Hồng phẫu thuật Tay của Quân gần tay của Hồng anh ta định chạm vào tay cô nhưng lại ngại ngùng. Anh Quân này lần trước em vay tiền không phải là em tiêu em muốn để mẹ ra sống riêng không muốn mẹ em phải sống cùng với cậu mỡ em định vay anh có 3 triệu thôi. 3 triệu á? Sao em không nói? Thì em nói rồi nhưng anh từ chối nên em mới quyết định đi vào quán hát để làm phục vụ. Em không dại dột đâu Em chỉ rót bia thôi Nên cũng không khéo léo lắm Không được gọi vào phòng để phục vụ nhiều Họ chỉ cần rót bia Chứ không ôm ấp gì Và em chỉ gặp được hai người đều lịch sự với em Quần nghe xong đứng dậy Anh không nghĩ Một người học y như em Mà đầu óc lại có mấy cái suy nghĩ như vậy Bởi vì 3 triệu đó Mà làm chúng ta xa nhau Rời ạ Tại sao em không nói ra Em không nói ra nên anh không hiểu. Em thừa biết điều đó. Anh đừng tức giận. Sau này em đi làm. Em trả tiền lại cho anh. Đi làm cái gì? Em muốn làm gì? Em muốn anh tức chết có phải không? Em đi dạy thêm. Không làm quán hát đâu. Em sẽ tích cóp. Có thể không nhanh nhưng nhất định. Em sẽ trả lại cho anh. Bạn gái của anh không cần phải đi làm. Chuyện làm bạn gái anh... Em nghĩ chúng ta nên kết thúc. Em thấy anh hoàn hảo, gia đình quá tốt. Còn em, em chỉ là gánh nặng cho anh thôi. Ý của em là thế nào hả Hồng? Em không hợp với anh. Chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Số tiền em mượn nhất định em trả. Ai cho em dừng lại chứ? Em đang lợi dụng anh. Lợi dụng xong, em lại muốn vứt đi có phải không? Em không có ý đó. Anh Quân à? Quần lúc này quay mặt đi, giọng nói tức giận. Thôi, tôi hiểu con người của em quá rồi. Chỉ là em không xứng với anh thôi. Tôi à giống như một tấm khăn ấy. Khi mà em lau xong rồi, thì em vứt bỏ nó. Em bảo là không phải như thế. Quần vừa nói vừa giấu đi nụ cười. Sau đó lại quay ra nghiêm túc nói với cô. Tôi thật không nghĩ rằng đến tuổi này, mà tôi còn bị em làm nhục đấy. Em không hề có ý đấy, em không biết phải nói thế nào, nhưng mà em rất buồn khi mà chúng ta cãi nhau, giận nhau chứ. Quần tiếp tục quay mặt đi, lần này anh ta cười thành tiếng, còn Hồng lại nghĩ rằng Quần đang giận. Cô lúng túng nói tiếp. Em... em xin lỗi. Quần vội vàng lên xe ô tô, anh ta cười lớn. Cái gì nhỉ? Cô vừa nói gì nhỉ? Em rất buồn khi chúng ta cãi nhau, giận hờn nhau sao? Đấy, phải thế chứ. Cô ấy yêu mình rồi. Em à phải là của anh nhóc con ạ? Quân nói xong mở điện thoại, thơm vào màn hình, có hình ảnh của Hồng trên đó. Anh ta yêu Hồng thật lòng, yêu một cách điên cuồng và bất chấp. Mẹ Quân vô tình gặp trợ lý của Quân trong một nhà hàng khi anh ta đi ăn cùng với bạn gái. Dạ cháu chào cô. Vĩ đi à, đi ăn với bạn sao? Dạ vâng ạ, nay xếp cho cháu về sớm. Đây là bạn gái của cháu. Cả hai cười nhẹ và chào nhau. Thế quần ở cùng với cháu có làm phiền cháu không? Cô bạn gái nhanh nhỏ. Anh Vĩ đang sống ở nhà cháu mà cô. Bọn cháu sắp cưới ạ. Vĩ cao mày nhìn bạn gái. Xếp ở cùng à? À đúng rồi ạ. Cô bạn gái lại nói tiếp. Anh buồn cười nhỉ Anh đang sống cùng với em cơ mà. Xếp tàu ở đây. Nói như vậy mẹ quân liền biết rằng quân không sống cùng với trợ lý, bà ngay lập tức gọi cho ai đó. Điều tra cho tôi xem, thằng quân nó đang sống cùng với ai? Ở đâu? Gặp gỡ ai gần đây? Bà cao mày tức giận khi biết con trai chắc chắn đang giấu bà điều gì đó. Tại sao con dám nói dối mẹ chứ? Trong bệnh viện cô Lệ mờ mắt sau cuộc phẫu thuật, cô thiểu thào nhìn Hồng. Mẹ lại khiến cho con vất vả rồi Mẹ, mẹ tỉnh rồi à Mẹ thấy trong người thế nào ạ Tiền đâu mà con đóng tiền viện phí Con vay của bạn con Con đi làm tiết kiệm Sau đó con trả, mẹ không cần phải lo Con định làm gì Đang đi học, đừng có đi làm Làm sao mà tập trung học được Cứ để đấy mẹ tính Mẹ à, con vay rồi Nhà bạn con có điều kiện Với mình số tiền đó lớn Nhưng mà đối với họ không đáng là gì đâu mẹ Con đi làm rồi con trả dần Con đi dậy thêm gia sư Thời gian không ảnh hưởng đến việc học đâu Mẹ đừng lo Mẹ về mẹ đi làm Rồi mẹ trả cho bạn con nhé Bao nhiêu năm qua Mẹ đi làm nuôi con nuôi em Rồi xây nhà cho bà Nên bây giờ mẹ không còn tiền tích lũy Con hiểu điều đó Nên bây giờ mẹ cứ lo nghỉ ngơi Mẹ khỏe mạnh Rồi mẹ đi làm nhé Nhưng mà con cố gắng sắp xếp Cho em hoa ở căn nhà đối diện nhà bà rồi. Bây giờ em nhờ gì thì bà sang đấy. Không cần ở cùng với cậu mỡ nữa đâu mẹ. Mẹ đừng lo. Ừ, mẹ biết rồi. Con gái của mẹ thực sự lớn rồi. Đã biết thay mẹ. Sắp xếp công việc rồi đấy. Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Hồng thấy rất vui bởi vì mẹ cô khỏe hơn. ca mổ thành công. Bác sĩ thăm khám vô cùng tận tình. Đêm đến ngồi trông mẹ trong bệnh viện Hồng không quên nhắn tin cho Quân Cảm ơn anh nhé Vì tất cả Mọi chuyện anh làm cho em Chỉ có một dòng tin nhắn đó thôi Mà Quân đọc xong cứ ngồi cười tùm tìm Anh ta nâng ly Ngồi uống với cô em gái Vừa mới về nước Anh cười cái gì đấy Người yêu nhắn tin à Hỏi làm cái gì Kinh nhờ Bây giờ giấu cả em rồi đấy Còn em lần này đưa bạn trai tây về, mẹ lại khóc mấy ngày cho mà xem. Em xác định rồi, em sẽ cưới Jack. Anh ấy yêu em và tính cách của bọn em vô cùng hòa hợp với nhau. Nhưng mà chắc chắn chưa? Làm dâu xứ người, hơi bị mệt đấy. Em có bầu rồi. Thế thì anh chẳng còn gì để nói. Thôi được rồi, em gái anh hạnh phúc là được. Em chỉ mong anh trai em cũng hạnh phúc. Khi nào anh trai em hạnh phúc khi đấy. Em còn hạnh phúc gấp đôi chứ Anh lại chưa nghĩ đến chuyện kết hôn Vậy cô gái Anh từng nói với em Là người như thế nào Anh và cô ấy đang hẹn hò Chỉ là quá nhiều gian chân Nhưng càng ngày Anh càng khẳng định Bản thân mình rất yêu cô ấy Ôi giời Đúng là anh của em yêu thật rồi Đôi mắt long lanh khi kể về người đấy Thế thì anh nhanh chóng Cưới chị ấy thôi Quân cười nhẹ, một tuần sau mẹ Hồng ra viện trở về quê Còn cô lại tiếp tục học tập trên thành phố Quân và cô ngày nào cũng nhắn tin cho nhau Anh ta đi công tác bên sinh 10 ngày Anh nhớ em, ở nhà có ngoan không đấy? Khi nào anh về, em đi học xong, sau đó em đi dậy thôi Ngày mai anh về, ngày mai về nhớ nấu cơm cho anh nhé Hồng lưỡng lự dù đã nói lời chia tay Nhưng mà cô biết Quân luôn xem như chưa nghe thấy gì, anh luôn chủ động hỏi han cô. Hồng đành nhắn lại một câu. Em biết rồi. Sau tiên nhắn cô thờ dài và suy nghĩ. Nếu bây giờ mình chia tay anh ấy, anh ấy lại nghĩ rằng mình lợi dụng. Mình không thể làm vậy được, nhưng nếu như mình tiếp tục mình sợ sau này mình khó lòng mà dứt ra được. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Bây giờ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 Và số phận của cô Hồng lại tiếp tục gặp rắc rối từ mẹ của Quân. Và câu trả lời về tình cảm của hai người sẽ có vào tập 4. Quý vị hãy cùng lắng nghe với Tâm An vào tối ngày hôm nay nhé. Và Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị. Sau khi mà tạm biệt quý vị thì Tâm An lại muốn nhắn nhủ với quý vị. Đó chính là hãy bấm vào dò hàng được Tâm An ghim ở phía góc trái của màn hình để mua hàng ủng hộ cho Tâm An với nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.